Cô dâu mạo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 21 Phi Khan Vừa tan sở Mới ra tới cổng công ty Tôi đã thấy anh đứng đó từ lúc nào Vẫn một nụ cười ấm áp Vẫn là ánh mắt nhẹ nhàng đầy chiều mến Anh vẫy tay gọi tôi Tôi cũng cười đáp lại anh Anh chờ em lâu không? Lâu chết đi được Anh làm mặt giận dữ với tôi Nhưng chỉ sau một giây Cơ mặt anh lại diễn ra Trở về hình dạng vốn có Nhưng mà đáng Tôi phì cười trước thái độ của anh Anh đúng là... Tiếp xúc với nhau chưa lâu Nhưng anh luôn biết cách làm tôi cười Đi cùng anh nói chuyện với anh Tôi luôn cảm thấy rất thoải mái Không một chút gì bận tâm Không có gì để lo lắng Tôi tự nhụ Hãy để anh có thể trở thành tương lai của tôi Hãy xóa bỏ hết những gì trong quá khứ Chúng ta đi thôi Anh nắm tay tôi kéo nhẹ Một tay vừa mở ô tô Còn cuối người rất là thiệp nữa chứ Mời quý cô xinh đẹp Quý cô đây sẵn sàng Tôi cũng vừa đồ lại với anh. Đang định vào trong xe thì bất chợt, di động tôi lại đổ chuông dồn dẻ. Nhớ, chị nhớ, khoảnh khắc mà ta gặp nhau vì người. Vượt qua thời gian và không gian. Oán chưa oán, đôi mắt chanh chứa, nước mắt. Chết mắt thì mọi việc đã thay đổi. Tôi lấy di động ra xem, thì thấy ngay trên màn hình của gọi cái tên Việt Hùng đang nhấp nháy. Không tiện nghe máy trước mặt anh, nên tôi kể cạch đầu với anh. Em xin phép nghe điện thoại một lát, phiền anh chờ rồi. Nói đoạn, tôi đi cách xe ăn một khoảng, mới nhấn nút trả lời. Alo? Cô định đi đâu vậy hả? Cái giọng hắn dù trong điện thoại, mà tôi vẫn có cảm giác lạnh sống lưng. Tự dưng lại lắp bắp. Tôi, tôi... Đứng yên đó, không được đi đâu hết, chờ tôi. Hả? Hắn thì tôi sao? Cái cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn chưa hết, tôi đưa mắt nhìn quanh, và thấy ngay hắn đang đứng ở trước cửa ra vào của công ty. Đứng yên đó, không được đi đâu. Hắn tắt máy, đi về phía bãi đậu xe. Tôi vẫn còn đứng chân người, mất mấy giây mới sực nhớ. Vội vẽ chạy lại, chui thật nhanh vào xe của anh Mình đi thôi anh Không đi mau, hắn ra tới thì tiêu Xe vừa mới chuyển bánh chưa đầy 5 phút Điện thoại của tôi lại tréo in ỏi Khỏi cần xem cũng biết là hắn gọi rồi Tôi bắt máy, ép vào tay rồi giả bộ Alo, alo, sao không nghe thấy gì hết vậy, alo Trời ơi, sao sống yếu thế này Tôi làm như không bắt được tín hiệu, mặc dù tôi vẫn nghe tiếng hắn rất rõ. Ở đây không có sóng, gọi lại xong nha. Tôi định cút máy, thì đầu dây bên kia, tiếng hắn ngắn gọn, nhưng đã đủ để làm tôi phải giật mình, ép xét điện thoại, trở ngược vào tai. Bà đang lên đây. Bà lên thăm chúng ta vào lúc này sao? Bà mà lên thì tôi không thể bỏ đi chơi thế này được Dù không muốn thì cũng phải về cùng với hắn Vĩnh Cường, em xin lỗi Nhưng chắc hôm nay không đi với được đâu Khi... Anh dừng xe Có việc gì hả em? Dạ, có trước riêng, em xin lỗi Không sao, mình còn nhiều dụng khác mà em Duy hết một mớ, nào rau quả, thịt cá vừa mua ở siêu thị vào tay tôi, hắn nói như ra lệnh. Nấu cơm lẹ đi, không bè lên là không có cơm ăn đấy. Cầm mấy cái túi nặng trịch, tôi thiểu nẻo đi vào bếp. Nhớ ra là từ lúc lên đây đến giờ, tôi chưa nấu chán ăn bữa nào, toàn là thân ai nấy lo. Nếu không phải bè lên đây, thì cũng đừng hòng tôi nấu cơm cho hắn. Bọn ngoặc, cái này nói ra xấu khổ, tại trước giờ có biết nấu cơm bao giờ đâu, đóng ngoặc. Sau một hồi vật lộn trong bếp, cuối cùng cũng hoàn thành một bàn ăn với đủ thứ món. Quệt mồ hôi trên chén, tôi ngồi xuống ghế, nhìn một lượt mấy món ăn mình làm ra mà tự mãn. Không ngờ lần đầu vào bếp mà cũng nấu được thế này, trông đẹp mắt thật. Giờ chỉ chờ bà lên tới là... Xong rồi à. Hắn từ đâu chạy vào, kéo ghế ngồi rất tự nhiên. Ăn thôi, đó rồi. anh gì anh hả? Tôi giận dữ nhìn hắn, đang rất tự nhiên lấy chén sới cơm. Bà còn chưa lên mà anh đã... Không ngờ hắn vẫn tự nhiên ăn, còn thả nhiên phán một câu làm tôi phát nghẹt. Bà sẽ không lên đâu. Tôi há hốc mồm nhìn hắn. Anh, anh nói vậy là sao? Chẳng phải anh nói bà sẽ lên sao giờ là ai? Chẳng sao hết. Hắn vẫn dửng dưng làm tôi tức điên lên được. Anh nói vậy là sao hả? Đơn giản là bà không có lên thôi. Hoá ra là lừa tôi à? Thì đã sao? Hắn nhìn tôi nhếch môi khiêu khích. Thật là hết nói nổi hắn. Tôi ôm một cục tức, bỏ về phòng Anh đúng là quá đáng mà Anh thì có thể công khai với người khác Tôi đã im lặng, rút lui rồi Anh còn muốn gì nữa Ngay cả một cơ hội để quên anh Anh cũng không cho tôi sao Không được, tôi không dễ đầu hàng với anh đâu Một tia sáng né lên trong đầu tôi Tôi lấy di động, gửi một tin nhắn cho Vĩnh Cường Chỉ một phút sau Ting ting. Tin nhắn trả lời của anh. Ok. Lần này tôi nhất định không chịu thoăn đâu. Anh cứ đợi xem Việt Hồng.